chương á một trăm bốn mươi bảy đàm tào tào đàm tào tào từng xuất hiện trong rất nhiều bộ phim điện ảnh đóng vô số vai diễn khác nhau nào vũ nữ yêu kiều nào kiếm c á c h tinh anh nào bà mẹ hiền từ hay là thiếu nữ vì yêu mà quên hết tất cả mỗi vai diễn của cô mang màu sắc khác nhau như thể chuyện đời của những con người khác nhau khi đàn tào tảo vừa bước chân vào làng giải trí đã từng gặp tai nạn lần đó cô đóng cảnh c ư ớ i ngựa không cẩn thận bị rơi từ trên lưng ngựa xuống cô bị thương khá nặng suýt nữa thì mất mạng bạn bè thân thiết đến bệnh viện thăm từng mắng cô một trận nói rằng sao mày bặt mạng thế cảnh quay nguy hiểm như thế mà không dùng thế thân đàm tào t à o mỉm cười đáp mạng sống của tôi đâu có đáng gì khi ấy cô vẫn còn trẻ tuổi không biết sợ cái chết cô cứ nghĩ mình sẽ luôn như vậy cho đến một ngày cô tham gia vào một chương trình phỏng vấn khi đàm tào t à o bước ra từ phòng hóa trang cô nhận ra rằng hành lang dẫn lên sân khấu đã biến thành không gian khác với mười hai cánh cửa sắt tất cả giống y hệt nhau tỏa ra hơi lạnh thấy cảnh này nụ cười trên gương mặt đàm tào tảo cứng lại ban đầu cô nghi ngờ đây là trò đùa của tổ chế tác chương trình cho nên cố kìm lại sự bất an trong lòng m à đến lúc cô mở ra một trong số các cánh cửa đó sau khi cửa mở cô xuất hiện ở một nơi xa lạ xung quanh là những nấm mồ hoang liêu trước mắt là một tòa lâu đài sừng sững âm u đàm tào tảo đi dọc theo con đường trên khoảng đất trống phía trước lâu đài cô nhìn thấy có vài người đang đứng kéo bàn luận chuyện gì đó gương mặt những người này hoàn toàn xa lạ sau khi thấy đàm tào t à o họ cũng chỉ ném cho cô vài ánh mắt thoáng qua rồi quay đi chỗ khác xin hỏi đây là đâu vậy đàm tào t à o lên tiếng không ai trả lời câu hỏi của cô đang qua y chương trình phải không ạ bởi cảm giác nặng nề bất an bao trùm lên trái tim của đàm tào t à o cô thận trọng hỏi dò nhưng một người trong số những kẻ lạ mặt đáp lại bằng giọng giễu cợt nói quay chương trình cô t ừ n g thấy chương trình nào chân thực thế này chưa đàm tào tạo không biết đáp sao mặc dù cô vẫn nuôi một tia hy vọng rằng đây chỉ là trò đùa của chương trình được giàn dựng một cách chân thực nhưng niềm hy vọng đó đã bị dập tắt một cách phũ phàng khi có chứng kiến cái chết của người đầu tiên người đó chết rất thảm khắp người đầy những vết thương máu bị hút cạn chết đến không thể chết hơn được nữa đàm tào t à o nhìn cái xác mà đưa ra tại chỗ đó là lần đầu tiên cô nhận thức được rõ đây chẳng phải là mánh lưới giàn dựng của một chương trình truyền hình càng không phải một trò chơi mô phỏng nơi này thực sự có thể dẫn người ta vào con đường chết cửa đầu tiên của đàm tào t à o có độ khó không cao lắm cô lại khá may mắn nên sống sót được đến khi rời khỏi khi trở về thế giới thực cô cảm giác như mình sắp điên mất khiến người trợ lý ngồi gần đó giật nảy mình tào tạo chị không sao chứ trợ lý lo lắng gặng hỏi ban nãy cô đi đâu vậy hả đàm tào tào v ẫ n nộ nói tại sao không đến giúp tôi trợ lý ngơ ngác nhìn đàm tào tào sao cơ đâu có chị vẫn ngồi đây nãy giờ mà đàm tào tào sững người cô nói nãy giờ tôi vẫn ngồi đây à đúng thế trợ lý đáp nãy giờ chị vẫn ngồi đây ngần người mà đàm tào tào đứng hình trong giây lát cô lờ mờ nhận ra điều gì đó nhưng chưa kịp hiểu rõ thì trợ lý đã d i ụ c cô lên sân khấu cuộc phỏng vấn sắp sửa bắt đầu đàm tào tào lên sân khấu mà vẫn như người mất hồn trước c á câu c hỏi của mc cô chỉ trả lời nhát gừng mc lấy làm lạ đang định hỏi thì bỗng nghe thấy dưới sân khấu vang lên tiếng tri hô hãi hùng người dẫn chương trình còn chưa kịp phản ứng từ trên đỉnh đầu chợt vang lên một tràng tiếng kính vỡ anh ta n g ầ n đầu thấy một chiếc bóng đen đổ ập xuống đàm tào tảo ngồi bên cạnh mc tận mắt nhìn thấy chùm đèn treo cực lớn rớt xuống đáp xuống ngay trước mặt mình người mc vừa cười nói với cô giờ đây đã chỉ còn là một thi thể dập nát đàm tào tảo ngơ ngẩn ngồi im một chỗ khuôn mặt hoảng hốt tột độ sống sót khỏi một sự cố như vậy có thể nói là kỳ tích có trời mới biết tại sao rõ ràng cô đang ngồi ngay bên cạnh anh chàng mc chiếc đèn rõ ràng có thể quệt vào da thịt cô vậy mà đàm tào tảo không hề bị thương chút nào bởi vì chuyện này đàm tào tảo chịu đ ả kích rất nặng phải nghỉ đóng phim một thời gian trong thời gian này r ư t c cuộc cô đã biết được những chuyện liên quan đến cánh cửa vừa là giày vò vừa là cuộc đời mới không có cửa cô đã chết từ lâu rồi nhưng có cửa cô không chắc cô có thể tiếp tục sống thông qua bạn bè cô cần biết với nguyễn nam trúc biết có người cũng được cửa lựa chọn giống mình cô chỉ là muốn qua cửa hay là muốn rèn luyện bản lĩnh nguyễn nam trúc hỏi đàm tào tào đàm tào tạo đáp hai việc đó có gì khác biệt chứ nguyễn nam trúc nói điểm khác chính là với phương án đầu tiên cô sẽ chẳng phải suy nghĩ gì cả chỉ cần đi theo tôi là được còn p h ư ơ n g án thứ hai cô chỉ có thể dựa vào chính mình đàn tào t à o đáp một cách quyết đoán tôi chọn phương án một nhưng hắc diệu thạch không nhận d â n dắt sau cửa cấp năm nguyễn nam trúc nói nếu cô chọn phương án một có lẽ ban đầu sẽ khá nhàn nhã nhưng về sau sẽ không được an toàn đàn tào t à o cười gượng nhưng mà tôi sợ lắm nguyễn nam trúc im lặng coi như chấp nhận yêu cầu của cô đàn t ạ o tạo chỉ là một cô gái bình thường sợ bóng tối sợ ma trong hát r ư ợ u thạch có lẽ cô rất giống với trịnh thiên lý nhưng điểm giống nhau này cũng có nghĩa là họ không thích hợp với cửa đàn t ạ o tạo đã đưa ra lựa chọn của mình cô biết kết cục cuối cùng sẽ ra sao trong quá trình tiến tới cô cũng từng phân vân nhưng rồi cuối cùng cô không thay đổi quyết định hát r ư ợ u thạch không nhận dẫn dắt sau cửa cấp năm cho nên cuộc hành trình của đàm tào t à o cũng đã đến hồi kết tào t à o hay là để tôi dẫn cô nhé lâm thu thạch là một người tốt có thể nhìn ra trong mắt cậu sự lo lắng cho đàm tào t à o nhưng cô đã mỉm cười từ chối ý tốt ấy tận sâu trong lòng đàm tào t à o từng có một chút ghen tị với lâm thu thạch bởi đáy ngộ đặc biệt mà nguyễn nam trúc dành cho lâm thu thạch nhưng khi lòng đố kỵ tan đi cô chợt nhận ra rằng mình hiểu hành động nguyễn nam trúc lâm thu thạch quá tuyệt vời cậu thông minh can đảm lương thiện chẳng khác nào một viên ngọc phát sáng lấp lánh bất cứ ai ở bên cũng sẽ bị thu hút vì những phẩm chất tuyệt vời của cậu không những nguyễn nam trúc mà cả đàm tào tào cũng thế nếu cô là nguyễn nam trúc có lẽ cũng sẽ lựa chọn một người như lâm thu thạch đàm tào tào cay đ á n g nghĩ ai lại không muốn một đồng đội vừa kiên cường vừa can đảm chứ cuối cùng cô lựa chọn thuê một tổ chức khác tổ chức này hứa với đàn tào tảo có thể đưa cô vượt qua cửa cấp sáu nhưng phi vụ thất bại điều này nằm trong dự đoán của đàn tào tảo điều duy nhất vượt ngoài kế hoạch của cô đó là cô đã ra đi ngay trên sân khấu mình yêu thích nhất đây cũng coi như là cầu được ước thấy đàn tào tảo muốn được chết một cách thanh thản nhưng cô nhận ra mình không thể làm được trong thế giới đáng sợ của cửa cô bị hai cánh tay kéo vào bóng đêm vô tận khi rời khỏi cửa trước mắt cô là sân khấu hoa lệ ánh đèn chói mắt từ dưới chiếu lên bên tai cô vẳng vọng tiếng chớp nháy của máy ảnh tất cả mọi chuyện đều diễn ra trong sự dõi theo của người hâm mộ tất cả đều được thu hình lại đàm tào t à o nhận thức được rằng cái chết sắp đến với mình cô không nén nổi tiếng kêu kinh hãi cô thấy hối hận cô không muốn chết cô còn rất nhiều việc muốn làm cô không cam lòng nhưng mọi thứ đã quá muộn phía cuối con đường như thế nào đã được quyết định ngay từ sự lựa chọn ban đầu trên đỉnh đầu lại vang lên tiếng kính vụn vỡ quen thuộc đàm tào tạo ngẩng đầu trông thấy ánh đèn chói mắt và vô số mảnh vỡ kính đang rớt xuống chiếc đèn trần như một vương miệng khổng lồ sáng xuống cơ thể đàm tào tạo khiến thân xác cô nát bấy trước khi bóng tối ập đến tào tào nghe thấy tiếng hét kinh hãi của những người bên dưới sân khấu thậm chí cô còn thấy vài gương mặt hoảng loạn đ à m tào tào ngã ra đất trên mặt còn thoáng một nụ cười nhàn nhạt, nhạt cô cảm thấy bóng tối xâm chiếm tầm mắt sự tĩnh lặng vĩnh hằng hóa ra lại khá ngọt ngào đ à m tào t à o đã rơi vào giấc ngủ dài vĩnh viễn không thể bị quấy nhiễu hết phiên ngoại đ à m tào tảo chẳng biết nói gì nữa lại tiếp tục hoàn một bộ nữa đây là một bộ mà mình rất là tâm đắc tại vì trong quá trình đọc á nó rất là hứng thú mọi người ạ đọc mà nó không thể ngừng được á nó mặc dù là nó có cái sự kinh dị này cũng có máu me này cũng có cái đáng sợ nhưng mà bên cạnh đó là nó còn có cái sự hài hước với lại là tính cách của công thủ á rất là hợp với lại ý của mình cho nên đọc là không thấy mệt mỏi gì hết á có lúc mà đọc cả chục chương liền luôn á chục chương một ngày nói chung thì họng nó mệt nhưng mà đọc thì vẫn còn hứng thú mà lúc đầu á là hoàn toàn không biết bộ t r u y ệ n này nhé làm hiểu hiểu mịch á hiểu mịch、uh, nói là chuyện này hay hỏi là em có muốn đọc chung với chị không trời ơi tội dễ sợ luôn h i ể u m ị c h mua một bộ kính v ạ n hoa của hiểu m ị c h đọc nhé xong là còn mua một bộ kính v ạ n hoa gửi cho mình nữa đó thứ nhất là một mình Hiểu m ị c h thì không đọc hết được cho nên là mua sách gửi cho mình để mình phụ đọc chung với hiểu m ị c h rất là có tâm luôn mà trước khi mà đọc audio á là đều phải đọc trước cái chuyện đãng thứ nhất là nắm được tính cách nhân vật thứ hai là nắm được cái tình tiết thì thi đọc nó mới đỡ vấp được trời ơi ôm lấy cái quyển truyện mà đọc đọc điên cuồng luôn đó mọi người đọc mà không biết trời trăng mây gió gì luôn á à bộ truyện thì đã hoàn thứ nhất thì cảm ơn hiểu mịch này thứ hai là cảm ơn các fan đã tương tác nhiệt tình à đã ủng hộ và dõi theo mây và mịch thực sự rất là cảm ơn mọi người và sắp tới thì sẽ có những dự án khác thì mong rằng mọi người à năng n ă n like này bình luận này đó mà nếu mà tốt hơn nữa thì chia, chia sẻ lên facebook hay gì đó một tí để cho cái kênh của chúng ta ngày càng phát triển á kênh của mình nói thật là nó cũng hơi bèo bọt một tí mặc dù làm toàn t r u y ệ n hay nhưng mà nói thật là có vẻ chưa được nhiều người biết đến lắm nói chung thì mình cũng tự nhận là cái giọng của mình nó không được xuất sắc lắm cũng là một nguyên nhân cho nên là mình nỗ lực một phần cũng mong các fan thì giúp đỡ một tí cũng năng chia sẻ chia sẻ bình luận nhiều một tí để cho kênh của mình ngày càng phát triển hơn nhé